một tháng, hai tháng, ba tháng, lâm tiêu như không còn sinh mệnh. đột nhiên, ầm ầm ầm, lâm tiêu cảm ngộ không biết quá bao lâu chợt mở mắt ra chỉ một cái, cảm ngộ về lôi điện bắn ra trong phút chốt một tia chết bay khỏi ngón tay lâm tiêu lôi quang xé rách không trung dẫn động toàn bộ lôi trì tầm lôi bạo hóa thành sóng lôi sôi trào cuồn cuộn gầm rống cuối lôi quang một cự long lôi đình sánh vượng bự nhốt trong lôi quang đóng băng bên trong lôi quang thân thể không nhúc nhích được bùng lôi quang hóa thành tinh thể màu lam to lớn tan vỡ cự long lôi đình lại có thể nhúc nhích nó hoang mang soi tròn mắt vẫy đuôi bơi đi Lôi đình cự long này không hay biết thân hình của nó to gấp ba lần trước khi bị đông lại, thực lực tăng gấp đôi. Thì ra đây là tinh túy của lôi chi áo nghĩa. Lôi điện hư vô mờ mịt thật ra cũng là một loại năng lượng, đóng băng cả hư không. Lôi điện càng đừng nói. Lâm tiêu đứng dậy, khổ tu ba tháng khiến hắn tham ngộ ra đại thành chính phần lôi chi áo nghĩa tiếp theo thử tham ngộ phong chi áo nghĩa xem. Lâm tiêu không tiếp tục ở lại tầm lôi bạo tham ngộ, hắn vào tầm vân bạo bên dưới. Tham ngộ hơn ba tháng khiến lâm tiêu tiếp lũy lôi chi áo nghĩa đã tiêu hao đến cực độ. Muốn từ chín phần đột phá mười phần viên mãn thì phải mất một. hai năm mới được. Lâm tiêu sẽ không vì một phần này mà lãng phí thời gian ở lại tầng lôi bạo. Gió, vô ảnh vô hình, vô tung vô tích, nhẹ nhàng tự nhiên. Gió, dịu dàng như nước, cuồn bạo như nước, tùy tính. Lâm tiêu tham ngộ ý cảnh sớm nhất chính là phong chi ý cảnh. Nhưng sau này hắn được lôi đình đao dẫn dắt. Lôi chi áo nghĩa vượt qua phong chi áo nghĩa. Tuy nhiên bẩm sinh lâm tiêu phù hợp phong chi áo nghĩa, hắn quay về cảm ngộ nó tiến bộ kinh người. Một phần, ba phần, sáu phần, tám phần. Ba tháng ngắn ngủi lâm tiêu tăng phong chi áo nghĩa từ nhập môn lên đến tám phần, rất gần đại thành, vô cùng khủng bố. Nếu có vương giả sinh tử cảnh thấy cảnh này chắc sẽ giật mình rớt trong mắt. Vương giả sinh tử cảnh cảm ngộ áo nghĩa đúng là rất nhanh, dù sao lực lượng linh hồn của vương giả đều cực mạnh. Nhưng có hạn chế nhất định. Một vương giả sinh tử cảnh bình thường muốn cảm ngộ áo nghĩa nhập môn đến 8 phần gần đại thành. Dù có nhanh nhưng ít nhất cần 2, 3 năm trời. Lâm tiêu chỉ cần 3 tháng đã làm được điều này tốc độ nhanh một cách quá đáng. Phù, Lâm Tiêu lắc người hòa vào cuồng phong trong vân ba tầm, cơ thể hắn tự lá liễu mền dẻo lượn vòng trong gió. Ngay sau đó cơ thể Lâm Tiêu biến thành sợi tơ đen vạn vẹo bay tứ tung, không thể bắt giữ. Phong chi áo nghĩa đến tám phần, không ngờ tốc độ của ta cũng tăng lên. Lâm Tiêu dừng lại, nhếch môi cười. Lâm Tiêu nói tốc độ đây là tốc độ lúc chiến đấu cũng là tốc độ bay bên ngoài. Trong không gian loạn lưu bay đi đa phần dựa vào cảm ngộ với áo nghĩa không gian. Phúc quan trọng đến. Lôi chi áo nghĩa dung nhập đa hồn hóa thành lôi chi tài quyết còn phong chi áo nghĩa thì sao? Nâng cao phong chi áo nghĩa khiến tốc độ chiến đấu của Lâm Tiêu tiến bộ. Nhưng tổng thể sức chiến đấu không tăng được bao nhiêu. Muốn phát huy huy lực phong chi áo nghĩa đến mức độ lớn nhất Lâm Tiêu phải dung nhập phong chi áo nghĩa vào đa hồn hình thành công kích áo nghĩa giống như lôi chi tài quyết. Có kinh nghiệm lôi chi áo nghĩa, Lâm Tiêu ngựa quen đường cũ dung hợp phong chi áo nghĩa và đa hồn. Âm âm âm. Trong khi Lâm Tiêu thí nghiệm, Từng đợt đa quan chứa phong chi áo nghĩa khủng bố cắt ngang tầm vân bạo. Chém ra những khe hở không gian ghê người. Chém. Sau khi thí nghiệm tay phải của lâm tiêu đột phá hóa đao chém ra. Cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Bàn tay lâm tiêu chém ra đa quan không phải đa quan chân nguyên bình thường nữa chớp mắt nó nhập vào hư không như hóa thành làn gió vô hình không thể tìm kiếm. Vù vù vù. Hư không tầm lôi bạo đằng trước không xa bị cắt nhẹ nhàng như tờ giấy mỏng. Lỗ ẩn mở to, vết cắt mỏng manh nhưng mảnh nhỏ không gian bị chém hầu như bị cắt thành hạt lưu. Cảm giác sắc bén làm lâm tiêu thấy rận tóc gáy, lạnh lẽo tay chân. Lâm tiêu hít sâu nhìn cảnh này kinh thán Lôi chi áo nghĩa dung nhập đa hồn thể hiện ra cuồng bạo cường đại. Phong chi áo nghĩa dung nhập thì thể hiện sắc bén. vô hình. Tuy rằng lực phá hoại không bằng lôi chi áo nghĩa nhưng càng kỳ dị khó phòng ngừa hơn. Áo nghĩa khác nhau có thuộc tính khác biệt. Sau khi dung hợp với đa hồn thì hình thức biểu hiện cũng khác. Đặt tên cho chiêu thức này xem. Vô phong cảm. Không được bình thường quá. Phong ảnh vô hình. Kì kìa. Phong chi vô ảnh. Hưng cái này không tệ công hiệu hơi giống lôi chi tài quyết. Vậy quyết định là phong chi vô ảnh. Xem như thức thứ hai áo nghĩa đao pháp của ta. Lâm tiêu vừa lòng gật gù Đặt tên cho đao pháp tự sáng tạo đôi khi không cần phải nghe rước kêu. Đặt tên oai phong mà cần hợp với tâm tình mình. Bản thân thích là được. Trước tiên cũng cố tham ngộ trong khoảng thời gian này đã. Lâm tiêu mất hai ngày chiêm nghiệm những gì nhận được trong nửa năm nay, hắn ngước đầu lên. Lôi chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa của ta tăng vọt. Áo nghĩa khác thì trước mắt ta còn chưa nhập môn Tuy rằng bằng vào năng lực cảm ngộ của vương giả sinh tử cảnh rất nhanh sẽ nắm giữ được Nhưng dưới loại tình huống này tiêu phí nhiều thời gian hơn nữa tối đa chỉ cảm ngộ được năm, 6 phần Quy lực thu xa lô chi áo nghĩa Phong chi áo nghĩa Đã tới lúc đi hoang giả cổ địa Vù vù vù Lâm tiêu nhanh như tia chớp lao ra tầm vân bạo, chui sâu vào tầm lôi bạo, không ngừng vọt lên cao. Bên trên đại lục thương khung là tầm vân bạo. Trên tầm vân bạo là tầm lôi bạo. Trên tầm lôi bạo là trời sao vực ngoại vô tận. Hoang giả cổ địa nằm trong trời sao vực ngoại vô tận. Tốc độ lâm tiêu rất nhanh. Chỉ nửa canh giờ sau hắn lao ra tầm lôi bạo mênh mông vô biên. Đến trời sao vượt ngoại vô tận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 945 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 1143 phong chi vô ảnh. Chỗ này là trời sao. Lao ra tầm lôi bạo Đập vào mắt lâm tiêu là hư không mênh mông tối đen. Trong hư không, các ngôi sao xa xôi yên lặng lơ lửng kiếp thiết thị giác khiến người rung động. Cái gọi là vượt ngoại là như trời sao thế này. Nhưng trời sao này không phải vô cùng tận mà là bị giam cầm trong thế giới đại lục thương khung. Cách một tầng bình chứng thế giới với hư không thật sự. Vương giả sinh tử cảnh ngao du hư không thật ra là ngao du trong vực ngoại trời sao này. Nếu muốn rời khỏi trời sao là chuyện không thể nào, không thể xông phá bình chướng giam cầm trời sao. Vù vù vù. Lâm tiêu bay vào trời sao vực ngoại vô tận, nhẹ nhàng nhảy hóa thành luồng sáng xẹp qua chân trời như có sao băng bay vuốt Lâm tiêu kinh ngạc nói. Nhanh quá. Trọng lực, lực cản hầu như không tồn tại ở trời sao vượt ngoại vô tận, nên tốc độ của võ giả tăng nhanh gấp mấy lần. Nhưng ban đầu lâm tiêu hơi không quen. Qua một đoạn thời gian bay lượng thì hắn ghi nhớ ngay loại cảm giác này. Thân thể nhanh nhẹn hơn. Nếu vương giả sinh tử cảnh khác trong thấy cảnh tượng này sẽ rất ngạc nhiên. Năng lực thiết ứng của lâm tiêu qua đáng sợ. Vương giả sinh tử cảnh bình thường muốn bay lượng tự do trong trời sao phải mất mấy canh giờ thiếp ướm. Lâm tiêu thì chỉ cần một nén nhang ngắn ngủi là hoàn toàn thiếp ướm, năng lực như thế khiến người giật mình. Dựa theo tình báo thì tọa độ hoang dã cổ địa chắc là trong hư không vô tận phía bên trái ta. Trong trời sao không có khái niệm trên dưới trái phải, chỉ có tọa độ trời sao. Lấy đại lục thương khung làm điểm cơ sở khuyết tán bốn phương tám hướng. Vương giả sinh tử cảnh nắm giữ áo nghĩa không gian. Rất dễ cảm nhận vị trí của mình ở đâu. Dù không thấy đại lục thương khung cũng sẽ không lạc đường. Võ giả quê nguyên cảnh thì không được. Nếu vương giả sinh tử cảnh nào đưa võ giả quê nguyên cảnh vào hư không? nếu không trông thấy đại lục thương khung thì quy nguyên cảnh sẽ bị lạc tại đây cho đến chết cũng không tìm thấy đường về vù vù vù lâm tiêu bay trong trời sao trước mắt hắn là hắc ám vô biên vô hạn sâu thẳng khó lường các ngôi sao hoặc lớn hoặc nhỏ lấp lánh đằng trước như bảo thạch khảm trong tấm màn đen Có cách gần, có thật xa xôi tỏa ra tia sáng lạnh lẽo, không có sự sống, chỉ có tĩnh lặng vô tận. Dần dần đại lục thương khung thành điểm nhỏ sau lưng lâm tiêu rồi mất hẳn. Nhưng lâm tiêu vẫn cảm nhận được đại lục thương khung tồn tại. Hoang dã cổ địa cách đại lục thương khung một chặng dài, với tốc độ như lâm tiêu cần bay đi nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Lâm tiêu không lãng phí thời gian Hắn cần cù tu luyện cử tinh ngạo thế quyết Lớn mạnh chân nguyên tinh thần trong cơ thể mình Tu luyện cử tinh ngạo thế quyết Trong trời sao có nhiều lực lượng ngôi sao Lâm tiêu cảm giác tốc độ ngưng tụ chân nguyên hơn xa lúc ở đại lục thương khung Tăng gấp 3 bốn lần Tốc độ thật đáng sợ kết quả này làm lâm tiêu thầm giật mình. Nửa tháng sau. đây chính là hoang dã cổ địa sao. lâm tiêu đứng trong trời sao, đôi mắt tràn ngập rung động. đại lục hùng vĩ xa xa bày ra trước mắt lâm tiêu. đại lục lơ lưỡng trong trời sao, xinh đẹp, bí ẩn. trong lòng lâm tiêu luôn cho rằng hoang dã cổ địa là tinh thể. Hắn không ngờ hoang dã cổ địa cũng là đại lục như đại lục thương khung. Diện tích không nhỏ hơn đại lục thương khung bao nhiêu. Vù vù vù. Lâm tiêu bay vào hoang dã cổ địa. Khác với đại lục thương khung là trong hoang dã cổ địa không có tầm lôi bạo. Tầm vân bạo. Thậm chí không có phách tường thế giới. Lâm Tiêu dễ dàng đột phá tầm khí quyển hoang dã cổ địa chui vào đại lục. Khí hậu trong đại lục này rất giống đại lục thương khung, thêm không khí cổ kính, xa xưa, dày nặng. Không biết ta đang ở đâu, đáp xuống thử xem. Tuy Lâm Tiêu biết tọa độ hoang dã cổ địa nhưng hắn không hiểu nhiều khu vực trên toàn đại lục. Hắn chỉ biết đây là đại lục do mang tộc thống trị. A Trong hoang dã cổ điện, thần hồn tinh thần lực của Lâm Tiêu không bị ước chế, vẫn rất nhảy bén. Lâm Tiêu chưa đáp xuống đất, đang bay đi hắn cảm ứng được cái gì, dương mắt nhìn đằng trước. Trong bầu trời mông lung từ khi nào có mấy luồng sáng xẹt qua, tốc độ di chuyển rất nhanh. Các luồng sáng nhanh chóng đến gần Lâm Tiêu, áp sát hắn. Vù vù vù! các luồng sáng không phải thiên thạch mà là bóng người ba vương giả nhân loại hiện ra sau lưng bọn họ là bảy tám tộc loại bộ dạng kỳ lạ hai bên rượt đuổi nhau số lượng chênh lệch rất lớn phe vương giả nhân loại tràn đầy nguy hiểm lâm tiêu kinh ngạc nói là men tộc sao Lâm Tiêu cảm nhận mang khí đặc biệt có trên hoang dã cổ địa từ thân thể mấy người rượt đằng sau. Hai đội người nhanh chóng đến gần chỗ Lâm Tiêu, khi hắn thấy bọn họ thì hai nhóm người rượt đuổi nhau cũng phát hiện Lâm Tiêu. Trong ba người bay đằng trước có một nữ nhân áo trắng dẫn đầu khoảng ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt xinh đẹp đẽ đà. Nữ nhân không đẹp tự tiên giống di thiên cung chủ nhưng cũng rất xinh khí chất cao quý. Nữ nhân thấy lâm tiêu ban đầu vẽ mặt vui mừng sau đó sụ mặt. Có vương giả nhân loại. Nguy rồi, chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Nữ nhân áo trắng sốt ruột nói với lâm tiêu. Người trẻ tuổi phía trước còn đứng ngây ra làm gì? Mau trốn đi. Lâm Tiêu thầm nghĩ Không biết là cường giả thuộc thế lực nào khá lương thiện Nữ nhân áo trắng có thực lực phương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng Một nam một nữ theo bên cạnh nàng tuổi chừng năm mươi mấy cũng là sinh tử cảnh đệ nhị trọng Khí thế mạnh hơn nàng một bậc Nữ thì thoạt trong không lớn tuổi hơn Lâm Tiêu được bao nhiêu Chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, khí thế yếu nhất. Nam nhân trung niên theo bên cạnh nữ nhân áo trắng thấy đám yêu vương đằng trước càng lúc càng gần, sốt ruột nói. Âm nguyên lão, xem chúng ta không về thành nhân minh được. Để ta ngăn bọn họ, các ngươi trốn mau. Nữ nhân áo trắng nói. Khu nguyên thúc muốn đi thì cùng đi. Minh Nguyệt quốc chúng ta không bao giờ bỏ lại tộc nhân Nam nhân trung niên sốt ruột khuyên nhủ Âm Nguyên Lão nói như vậy là chiến khu người ta đây đã rất tham an Nhưng Âm Nguyên Lão không thể chết tại đây Nếu không ta biết ăn nói sao với Tôn Chủ Hơn nữa Âm Nguyên Lão ở lại cũng không giúp được gì Ngược lại sống trở về kêu Tôn Chủ báo thù cho ta thiếu nữ lộ vẻ mặt đau khổ. cô cô ta không bay được nữa. các sợi tơ màu lam bò lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ rất là kỳ dị. nữ nhân áo trắng lòng chìm xuống. kỳ nhi. vào phút quan trọng này mà bệnh của kỳ nhi lại nổi lên. thiếu nữ áo lam chậm lại bị bảy tám nam nhân đằng sau đuổi theo bao vây nàng lại. Hà hà hà! Sao các ngươi không trốn nữa đi? Dẫn đầu mang nhân là một nam nhân vạm vỡ mặc áo da. Trên mặt có hoa văn quá dị. Cơ bắp như cục giá dày nặng. Cánh tay thô to còn hơn đùi nhân loại. Nam nhân cao ba thước nhìn qua tràn ngập lực lượng nhìn khí thế trên người nam nhân là cảnh giới vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng nhân loại các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izirét chín trăm bốn mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.izirét chương một nghìn một trăm bốn mươi bốn đại chiến mang vương một giống như mang nhân trung niên Mấy mang nhân khác ai nấy thể hình cao to, lùn nhất cũng cỡ hai thước rưỡi, tay cầm trường mâu, bú to. Có hai mang nhân lưng nhô ra xương trắng sắc bén rậm rạp. Một người thì toàn thân đầy vẫy đen lón ánh sáng đen yêu dị khí tức khủng bố, bao la hơn mấy mang nhân khác. Lâm tiêu thầm nghĩ. Hai mang nhân này sức mạnh khác biệt về bản chất so với mấy người khác, chẳng lẽ là mang thú hóa thành mang vương? Hoang dã cổ địa trừ mang nhân ra có mang thú giống như yêu thú, chia từ nhất tinh đến cửu tinh. Trên cửu tinh là có thể biến hình người trở thành mang vương. Trong đại lục thương khung, nhân loại và yêu thú là kẻ thù không đội trời chung còn trong hoang dã cổ địa mang nhân và mang thú không đối địch nhau nữ nhân áo trắng cầm trường kiếm biểu tình nghiêm túc nói các vị chúng ta chỉ đi ngang qua mang quốc của các ngươi chứ không định đại khai sát giới gì vì sao các ngươi cứ bám theo không bỏ mang nhân trung niên cười khẩy nói Hờ, nhân loại các ngươi không có ai là người tốt Tùy ý giết chóc cướp báu vật hoang dã cổ địa chúng ta. Nếu không tại các ngươi thì sao mỗi năm mang tộc chúng ta chết nhiều ngươi? Một mang nhân khác nhe răng cười. Đại ca, nói nhiều với bọn họ làm gì? Nữ võ giải nhân loại da mỏng thịt mềm ngon cơm hơn nữ nhân mang tộc chúng ta nhiều. Bắt bọn họ về hưởng dụng đi. Để nhân tộc. Yêu tộc xâm nhập hoang dã cổ địa biết rằng mang tộc chúng ta không dế ăn hiếp. Nữ nhân áo trắng cắn răng, mắt lón tia sáng ánh mắt. Đáng ghé, ngươi có biết chúng ta là ai không? thả chúng ta ra thì ta xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu dám xuống tay với chúng ta thì ta bảo đảm mang quốc các ngươi sẽ bị hủy diệt vì sự lỗ mãn của các ngươi. Biểu tình mang nhân trung niên âm u, sắp chết đến nơi còn nói lời đó. Hừ, nếu sợ các ngươi trả thù thì chúng ta sẽ không đuổi theo. Giết các ngươi thì ai biết là chúng ta giết người. Mắt mang nhân trung niên lón tia đỏ hung tận. Nhưng gã không xuống tay với ba người nữ nhân áo trắng mà nhỏ giọng nói với mang nhân đứng bên cạnh mình. Sa khắc, người mang một người đi bao vây tiểu tử kia. Nếu hắn chịu trói thì tốt, dám chống cự thì trực tiếp giết. Tôn lệnh Mang nhân tên sa khắc có vóc dáng khá thấp, hai thước rưỡi tay cầm trường mau xương trắng, người mập mạc như bánh xe đá. Bụng sa khắc có một khối cốt giáp trắng, hoa văn kỳ dị, thoạt trông rất cứng rắn. Lâm tiêu nhìn ra được đám mang nhân không muốn tha cho bọn họ Không ngờ vừa đến hoang dã cổ điệu đã phải đánh với mang vương của mang tộc ngay Mang nhân phân chi đẳng cấp khác với nhân loại Nhân loại chi hóa phạm cảnh quy nguyên cảnh, sinh tử cảnh Mang nhân, mang thú giống nhau, chi ra mang binh, mang tướng, mang vương Mỗi tầm chi ba đẳng cấp hạ vị trung vị và thượng vị Mang nhân trung niên vung tay Hành động Sáu mang vương khác la hướng nhóm người nữ nhân áo trắng Mang vương được gọi là sa khắc thì dẫn theo một mang vương la hướng lâm tiêu Khoảng cách trăm dặm đối với mang vương chỉ trong giây lát Chớp mắt hai mang vương đến trước mặt lâm tiêu Một trái một phải bao vây hắn Mang tột khuôn mặt xấu xí liếm môi nhìn lâm tiêu toát ra sát khí đáng sợ Tiểu tử thấy khí tức trên người của ngươi là vương giả đệ nhất trọng nhân loại phải không Ngoan ngoãn bó tay chịu trói có lẽ còn con đường sống Chỉ bằng vào hai ngươi Lâm tiêu đánh giá hai người mang tột Trừ xa khắc ra mang vương khác là hạ vị mang vương Xem ra người mang tộc dựa theo khí tức trên người Lâm Tiêu nên phái hai mang vương hạ vị ra cho rằng đủ để giải quyết hắn. Sa Khắc nheo mắt nói: "Ngươi muốn tìm chết." Sa Khắc hờ hững kêu lên: "Bát Tạc giết hắn." Mang vương tên Bát Tạc cười gằn: "Ha ha ha, vật nhỏ chết đi." Bàn tay to nhẹ vung chột hướng Lâm Tiêu. Mang tộc và nhân tộc đánh nhau không chỉ một, hai lần. Dưới tình huống bình thường, mang tộc mang vương có được lực lượng hơn xa vương giả nhân tộc. Sa khắc cho rằng đối phó vương giả nhân loại cùng đẳng cấp chỉ cần một người bọn họ đã đủ. Để ta kiến thức xem mang tộc và nhân loại chúng ta có gì khác nhau. Nói thật là lâm tiêu đến hoang dã cổ địa không phải để giết mang tộc hắn chỉ muốn tìm long phát hồi sinh long ra. nhưng nếu đối phương muốn giết hắn thì lâm tiêu sẽ không đứng yên cho người ta giết. mắt lâm tiêu lóng tia sáng. hắn không rút đau ra. bàn tay đeo ma long quyền sáo pha chạm mạnh vào bàn tay to của mang vương. ầm ầm ầm. mang nguyên màu vàng đất khuyết tán. trong ánh mắt giật mình của mang vương lâm tiêu lù lù bất động, bát tạc thì bay ngược vài trăm thước, miệng phun búng máu, bàn tay phải run run. lâm tiêu bình phẩm thực lực của đối phương, lực lượng của men tộc quả nhiên hơn xa võ giả bình thường, đặc biệt lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, không thu gì yêu tộc. nếu là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng bình thường của nhân loại thì va chạm một chưởng này đã bị nổ nát xa khắc sưởng sốt, dây sau rống to. Bác tạp chuyện gì vậy. Mau thi triển thực lực thật của ngươi đi. Bác tạp tức giận phát ra tiếng gầm ôm ôm. Tiểu tử, ngươi tìm cái chết. ầm ầm ầm. Cánh tay phải bác tạp nổi lên chất sườn dày cơ bắp vàng đất tỏa sáng rực rỡ đấm mạnh vào lâm tiêu. ủa sức mạnh và mang nguyên hoàn toàn tập trung vào cánh tay hay đây là cực bộ mang hóa mà mang tột nói lâm tiêu lắc đầu vỗ trưởng sa khắc cười khẩy nói ha ha ha tiểu tử nhân loại đáng thương ngươi chưa từng đánh với mang tột chúng ta đúng không cánh tay phải của bác tạp mang hóa uy lực không đơn giản tăng mấy phần mà là chớp mắt tăng lên gấp đôi Ta còn phải nghiêm túc đối phó. Vương giải nhân loại đệ nhất trọng bình thường mà ngông cuồng tự phụ, không bị đập nát bét mới lạ. Rai! Bát tạc gầm rốn phát huy lực lượng vô hình đến cực hạ. Cú đấm đánh ra ủi khóc sói tru, gió mây vần vũ. Chết đi! Nắm đấm nhanh chóng lao tới trước mặt lâm tiêu. ầm um. Bàn tay lâm tiêu và bàn tay mang hóa của bác tạc va chạm với nhau. Khiến sa khắc giật mình là bàn tay mang hóa cứng rắn của bác tạc vừa tiếp xúc với bàn tay lâm tiêu thì cánh tay bóng loáng nước rạng như pha lê. Cánh tay bác tạc sụt xuống, yếu ớt như miệng đậu hũ vỡ nát thành bột phấn. phập Phụt lực lượng kinh khủng xông vào cơ thể bát tạp gã soi tròn đôi mắt hải hùng người run mạnh răng rắc cơ thể bát tạp nổ tung thành nhiều mảnh một trưởng đánh hạ vị mang vương bát tạp tan xương nát thịt không chừa mẫu xương xa khắc ngây người cái gì lâm tiêu quay đầu nhìn xa khắc tiếp theo đến lượt ngươi lâm tiêu lắc người. ầm ầm ầm. chỉ mấy quyền đã đánh xa khắc liên tục thuộc lùi toàn thân đau nhức xương cốt sắc vỡ. cơ thể xa khắc nước rạng li ti chỉ có cốt giáp trên bụng là bóng loáng như mới không có vết rạng nào. lâm tiêu ung dung nói. cốt giáp này phòng ngự không tệ. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 947 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fiz Chương 1145 đại chiến mang vương. 2. Lâm Tiêu đấm mạnh vào cốt giáp trên bụng Sa Khắc. Cốt giáp vỡ nát, lỗ thủng to xuyên thấu bụng Sa Khắc bày ra trước mặt Lâm Tiêu. Phập phục. Không đợi Sa Khắc kịp phản ứng, một quyền quang đánh vào cổ gã. Răng rắc. Sa khắc trợn tròn mắt đầu bay lên cao, mùi máu tanh hôi bắn tung tó. Sa khắc ngửa đầu rơi xuống. Lâm tiêu lắc đầu, nói. Lực lượng và phòng ngự vượt qua võ giả nhân loại thậm chí không thu gì yêu vương nhưng kỹ xảo lại kém nhiều. Nếu không phải Lâm tiêu muốn tìm hiểu thực lực mang vương, bằng vào hạ vị mang vương như bát tạc. Sa khắc không đỡ nổi một chiêu của lâm tiêu. Bên kia, ba người nữ nhân áo trắng bị sáu mang vương vây công cực kỳ chật vật. Có thể chống đến bây giờ toàn nhờ trường kiếm cường đại trong tay nữ nhân áo trắng. Mối nhát kiếm đâm ra lón ánh sáng lạnh, hư không xung quanh bị đóng băng. Trường kiếm không phải binh khí vương giả bình thường. Nam nhân được gọi là khu nguyên thúc cũng rất mạnh. Thực lực không thu bạo liệt vương của liên minh thiên thủy. Hai người hợp tác miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Phe mang tộc không chỉ đông người, số lượng cường giả hơn bên nữ nhân áo trắng. Có ba trung vị mang vương tương đương vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, mỗi mang vương không thu gì ba người nữ nhân áo trắng hai bên dây dưa đến bây giờ là vì mang tộc không để mang vương nào chết nếu không có gì bất ngờ xảy ra không lâu sau phe nữ nhân áo trắng sẽ thu gục ngã không chỉ vì thực lực mà do thiếu nữ áo lam vướng víu nữ nhân áo trắng nam nhân trung niên vừa phải ngăn cản mang tộc công kích còn phải bảo vệ thiếu nữ áo lam Mang nhân trung niên tuy luôn ước chế ba người nữ nhân áo trắng nhưng không quên ngó chiến trường bên xa khắc bát tạc. Mang nhân trung niên thừa dịp rảnh rang nơm, hơm nơm, gơm, bên kia, gã soi tròn mắt. Cái gì? Sa khắc bát tạc bị giết. Sao tiểu tử này mạnh vậy? Đập vào mắt man nhân trung niên là cái đầu sa khắc bắn lên cao. Máu phun tung tóc. Võ giả nhân loại thì lông tóc không tổn hao gì, phát hiện này làm mang nhân trung niên hết sức giật mình. Mang tột và nhân tột đánh nhau không chỉ trong một, hai ngày, nên mang nhân trung niên hiểu rất rõ thực lực của nhân loại. Bình thường võ giả nhân loại cùng cảnh giới tối đa đánh ngang tay với mang tột. Nên lúc đối phó vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng như lâm tiêu thì mang nhân trung niên sai xa khắc. Bác tạc đi. Mang nhân trung niên cho rằng đã dư sức nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của mang nhân trung niên. Mang nhân trung niên lạnh lùng quát. Đừng dây dư nữa, nhanh chóng giết bọn họ đi. Cứ tiếp tục thế này để tiểu tử nhân loại chạy trốn thì rắc rối. Tuy mang tộc là chúa tể thế giới này nhưng nhân loại cường đại khiến mang tộc hết sức kiên dè. Chuyện mang nhân trung niên vây giết phương giả nhân loại truyền ra ngoài. Lọc vào địa bản doanh nhân loại thì mang cốt của gã sẽ gặp nguy hiểm. Mang nhân trung niên đột nhiên bay ra, rìu chiến tỏ ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng như hòn đá đập vào mặt nước gần sóng, hư không nhăn nhớ lại bên mép gần sóng như vải cũ. Rìu chiến quét hướng nữ nhân áo trắng. Rai rai. Bên kia, hai mang vương mang thú gầm lên. Vang tiếng nổ đinh tay, xung lực kinh khủng khuyết tán từ cơ thể hai mang vương. Chúng nó hư vũ khí công kích hai người trước mặt. Nữ nhân áo trắng biểu tình nghiêm nghị tuyệt nguyệt kiếm pháp, minh nguyệt thủ vọng. Vào phút chỉ mạnh treo chuông, nữ nhân áo trắng không dám khinh thường, vội thi triển ra kiếm pháp phòng ngự mạnh nhất của mình. Khen! rìu chiến rực rỡ và kiếm quan hình nửa vầng trăng va chạm với nhau, nổ tung ánh sáng mông lung đầy trời. Cùng lúc đó công kiếp của hai mang vương đã đến. Bùng! trong tiếng nổ, nữ nhân áo trắng chật vật bay ngược ra ngoài khó miệng tràn ra tơ máu. dù dựa vào ngụy quan kiếm nhưng nữ nhân áo trắng chỉ đánh ngang sức với một trong ba trung vị mang vương. ba mang vương cùng dốc sức công kích nữ nhân áo trắng không đỡ nổi một hiệp ba người công kích. bên kia, Nam nhân trung niên chỉ đấu với ba hạ vị mang vương nhưng gã còn phải bảo vệ thiếu nữ áo lam phát bệnh. Chỉ có thể liên tục đỡ đòn. Lòng thầm nóng nảy rồi lại không làm nên chuyện gì. Âm nguyên lão. Ánh mắt nữ nhân áo trắng lạnh băng truyền âm cho nam nhân trung niên. Khu nguyên thúc mang kỳ nhi đi ngay, nơi này có ta lo. Nam nhân trung niên sốt ruột nói. Âm nguyên lão, không được, muốn đi thì âm nguyên lão và tiểu thư đi trước, ta cắt đua cho. Đừng cãi nữa. Nguyện quan kiếm của ta tốt xấu có thể ngăn cản bọn họ dây lát, nếu không chúng ta không có người nào đi nổi. Giọng điệu nữ nhân áo trắng nghiêm khắc nạt. Đây là lệnh của ta. Phật, trong lúc nói chuyện nữ nhân áo trắng lại trúng đòn công kiếp cường đại của thiết bá, Mang nguyên mạnh liệt trùng kích khiến nữ nhân áo trắng như bị xét đánh, máu tư nhuộm đỏ ngực áo trắng. Giết! Hai mang vương mang thú khác ập tới. Một cây cốt mau màu trắng xuyên qua hư không, đâm thủng vai nữ nhân áo trắng, chấn nát nửa đầu vai. Mang vương mang thú khác tay phải co lại thành quyền quét qua, nữ nhân áo trắng văng ra ngoài. Chân nguyên kiếp động, cơ thể nàng sắp nổ tung. May mắn nữ nhân áo trắng đến vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Nắm giữ diễn sinh máu thịt nên không bị đánh chết chỉ trong một kiếp. Trong lúc văng ra, nữ nhân áo trắng cắn răng gầm lên. Ngụy quan sát kiếm. Trong nguyệt quan kiếm chém ra kim quan hình trăng khuyết như ưng kích trường điện trong phút chốc chém vào ngực mang vương trung niên. Hoa lửa văn tung tóm, mang vương trung niên rút lui trăm thước. Mang vương trung niên sờ ngực da thịt cứng như đá chỉ ân vệt trắng nhạt. Lực lượng sinh mệnh chấn động, vệt trắng nhanh chóng khép lại, bình thường. Ánh mắt mang vương trung niên hung tận ha ha ha, nhân loại, đây là công kiếp mạnh nhất của ngươi sao? quá yếu, chết đi. hai tay mang vương mang thú nắm chặt rìu chiến dơ lên, bóng rìu mông lung bắn lên cao hình thành rìu chiến to lớn dài trăm trượng. rìu chiến ầm ầm nghiền nát tất cả đằng trước quét mạnh nữ nhân áo trắng bên dưới. trước phủ quan to lớn. Nữ nhân áo trắng bên dưới như con thuyền nhỏ trong biển cả tùy thời bị đập nát Nam nhân trung niên trợn to lồi mắt kinh sợ kêu lên Âm nguyên lão Nam nhân trung niên bị ba mang vương mang thú khác bao vây chặt chẽ Gã không có cơ hội cứu viện Mắt thấy nữ nhân áo trắng sắp bị búa chém trúng a. Lúc này một luồng đao quan sắc bén từ phía xa ập đến đa quan không mênh môn tốc độ nhanh làm người ta không kịp phản ứng vắng hướng mang vương trung niên mang vương trung niên quát to vỡ ra rìu chiến nhốt nhức xẹp qua dấu vết nhẹ nhàng chém vào đa quan bay tới mang vương trung niên định chém nát đa quan đột ngột tấn công rồi tiếp tục xử lý nữ nhân áo trắng Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm mang vương trung niên trợn mắt há hốt mồm. Riều chiến và đa quan va chạm. Trong đa quan bình thường chứa lực lượng cường đại vượt qua mang vương trung niên tưởng tượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 948 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu một mình chiến với bầy vương lực lượng mạnh mẽ va chạm cổ tay mang vương trung niên rách toạc hầu như không nắm chặt được rìu chiến cơ thể mang vương trung niên như diều đứt dây văng ra rìu chiến và đao quen va chạm uy hiếp vô tận thổi quét, chấn hai mang vương gần đó choáng váng thụt lùi vù vù vù một luồng sáng từ xa bay tới Và phút quan trọng chính lâm tiêu đã chém ra nhát dao, Vừa ra tay đã dùng Long văn đao quyết uy lực vô cùng, nhưng sức mạnh đó hết sức dấu vào trong nên bề ngoài mới giản dị. Mang vương trung niên nhìn lâm tiêu chầm chầm, mắt bắn ra sát khí đáng sợ. Tiểu tử, là ngươi. Nữ nhân áo trắng giật mình nhìn. Vừa rồi nếu không nhờ lâm tiêu thì nàng đã chết dưới rìu chiến của mang vương trung niên. Nhưng rõ ràng khí thế của đối phương chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, sao mạnh như vậy? Thừa dịp tạm nghỉ, nữ nhân áo trắng, nam nhân trung niên, thiếu nữ áo lam đến bên cạnh lâm tiêu. Đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Bốn người hợp tác, nữ nhân áo trắng, nam nhân trung niên nhẹ lòng. Mới rồi lúc thấy lâm tiêu thì bọn họ nghĩ hắn chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng bình thường Nên không ôm hy vọng gì Kêu đối phương chạy ngay Không ngờ thực lực của lâm tiêu hơn xa bọn họ dự đoán Ngay cả mang vương trung niên cũng chật vật rút lui trước nhát đao của thanh niên Sức chiến đấu chắc chắn cỡ sinh tử cảnh đệ nhị trọng Vậy là tuy phe địch có ba trung vị mang vương, ba hạ vị mang vương nhưng bên bọn họ cũng ba người sức chiến đấu vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Dốc sức đánh trả thì vẫn có hy vọng sống sót. Từ sắp chết đến thấy cơ hội sống. Ba người phe nữ nhân áo trắng trái tim như đi tàu siêu tốt. Cảm kiếp lâm tiêu không lời gì diễn tả hết. Với thực lực của lâm tiêu vốn không cần quan tâm bọn họ, cứ thoải mái rời khỏi. Sáu mang vương không có cơ hội ngăn cản hắn, ở lại giúp bọn họ khiến hắn lần nữa rơi vào nguy hiểm. Mang vương trung niên tức giận mắt tó lửa. Đáng ghét. Tiểu tử nhân loại, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi biết kết cuộc đắc tội mang vương thiết bá ta sẽ thế nào. Mới rồi Lâm Tiêu công kiếp tuy làm mang vương trung niên chật vật nhưng gã không bị thương nặng bao nhiêu Lòng hận không thể xé xác Lâm Tiêu ra Lâm Tiêu cứng rắn đáp trả Vậy sao? Kẻ giết người, sẽ bị người giết lại Lâm Tiêu biết lúc này nói nhiều chỉ vô dụng, hai bên đã là cục diện không chết không ngừng Chỉ thực lực mới chứng minh tất cả Vù vù vù Năm mang vương khác đến gần Mắt lạnh băng bao vây bốn người lâm tiêu Nữ nhân áo trắng đề nghị Công tử chúng ta hãy tự lưng vào nhau Tuy mang vương mạnh nhưng ba chúng ta phụ trách một mặt Đối phương muốn công phá phòng ngự sẽ không dễ dàng Đây là cách tốt nhất nữ nhân áo trắng nghĩ ra được Lâm tiêu lắc đầu bay ra khỏi đội Các người chú ý an toàn, để ta giải quyết mấy mang vương này. Ta mới đến hoang dã cổ địa không lâu, không biết trung vị mang vương mạnh cỡ nào, vừa lúc lĩnh giáo chút. Nữ nhân áo trắng trợn mắt há hốt mồm. Công tử Nữ nhân áo trắng không ngờ lâm tiêu sẽ làm ra hành động này. Đang định ngăn cản hắn thì thấy ba trung vị mang vương thiết bá lắc người bao vây lâm tiêu lại. Lòng nữ nhân áo trắng chìm xuống. Lâm tiêu thật lỗ mãn, hắn mạnh đến mấy thì nàng không nghĩ rằng một mình hắn có thể chống lại ba mang vương. Lâm tiêu bị điên sao. Chiến khu ngây mặt xám xịt cục diện đang chuyển biến tốt lên rồi lại bị lâm tiêu phá vỡ. Lâm Tiêu chết ba người chiến khu nghi không trốn thoát được. Ba Man Vương lòng mừng như điên. Hà Hà Hà. Tiểu Tử nhân loại này quá ngông cuồng. Thiết Bá truyền âm cho hai Man Vương khác. Sa lộ. Sa ba. Chút nữa ba chúng ta cùng ra tay. Phải một chiêu giết tiểu tử này rồi từ từ tính sổ ba người kia. Mang vương mang thú lưng nhô xương Và người vẫy đen trải rộng toàn thân liếm môi Mắt bắn ra tia sáng đỏ "Tuân lệnh đại nhân Nhưng sau khi tiểu tử này chết chúng ta muốn ăn thịt hắn Cơ thể vương giả nhân loại là siêu bổ cho mang thú bọn họ Ba mang vương giao lưu chỉ trong giây lát Thiết bá quét to Chết đi ba men vương hóa thành ba luồng sáng chớp mắt lao hướng lâm tiêu ầm um, búa to rực rỡ cốt mâu trắng tinh thiết quyền hùng hồn từ ba hướng đánh về phía lâm tiêu đến đúng lúc lâm tiêu mặc không biểu tình chém xéo long văn đao ra long văn đao quyết thước thứ ba bá long bất tức một con bá long gầm rống bay ra khỏi chiến đao của lâm tiêu Bá Long gầm rống thiên địa, rống nát hư không táp hướng ba đoàn công kích. Bốn dòng lũ như sao văng đụng mạnh trong thiên địa. Chân Nguyên, mang Nguyên khó thể hình dung quyết tán. Trong vụ nổ, công kích của ba mang vương thích Bá bị đánh nát. Dư âm xẹp qua cơ thể Lâm Tiêu, không đủ sức đánh vỡ chân Nguyên hộ thể của hắn. Ba người nữ nhân áo trắng trợn mắt há hốt mồm. Cái gì? Ngăn lại được. Ba hạ vị mang vương cũng ngạc nhiên ngây người. Lâm tiêu lắc đầu, nói. Đây chính là thực lực ba mang vương các ngươi Yếu quá. Thiết bá tức xì khói. Muốn chết. Thiết bá càng cảnh giác hơn truyền âm cho hai mang vương mang thú khác. Tiểu tử này hót bút, đừng nương tay, hiện ra bản thể đi. Thiết bá dứt lời dành ra tay trước. Mang vương chiến phủ, mang thiên tức điện. Âm âm âm. Rìu chiến trong tay thiết bá tỏa ra uy hiếp hội thiên diệt điện. Phủ quan khổng lồ quét ngang tất cả, xé rách hư không đằng trước như bàn cổ khai thiên tức điện. Bên mép phủ quan tràn ngập khí tức hỗn độn, lộ ra vô số khe nứt không gian. Rai rai, bên kia cơ thể hai mang vương mang thú trướng to ra. Tiếng răng rắc vang lên. Mang thú lưng mọc gai xương từ cao ba thước, trướng to mấy chục thước. Da thịt toàn thân như da màu xám. Gai xương trắng tinh thò ra các góc cơ thể. Như con đệ long Sát khí khiếp người Mang vương mang thú khác toàn thân đầy vẫy đen thì biến thành mang thú hình người cao mấy chục thước Khắp người đầy vẫy đen cứng rắn Thoạt trong lực phòng ngữ kinh người Hai mang vương mang thú giải phóng bản thể, thực lực tăng lên ít nhất gấp năm, bọn họ xông lên Ba mang vương từ ba hướng ợp đến Phủ quan của thiết bá càng quét trước mặt lâm tiêu, hai mang vương khác thì từ sau lưng lâm tiêu một trái một phải ập đến. Áo nghĩa không gian cường đại tung hoàn. Đây là không muốn cho lâm tiêu cơ hội chạy trốn. Cố gắng giết hắn trong thời gian ngắn nhất. Nữ nhân áo trắng, nam nhân trung niên lộ vẻ mặt căng thẳng. Cẩn thận. Nữ nhân áo trắng vừa lên tiếng nhắc nhở vừa cắn răng bay ra. Âm nguyên lão. Ánh mắt nữ nhân áo trắng kiên quyết nói. Khu nguyên thúc hãy bảo vệ kỳ nhi cho tốt, vừa rồi hắn cứu ta một mạng, hiện tại ta quyết không thể khoanh thay đứng nhìn. Mặc dù nữ nhân áo trắng không hiểu hành động của lâm tiêu nhưng nói sao thì lúc trước hắn đã cứu mạng nàng. Nếu không giúp lại thì nàng không tha thứ cho mình được. Nếu lâm tiêu chết ba người cũng sẽ chết tại đây. Còn về hành động bỏ lại một mình hắn. Ba người lao ra khỏi vòng vây. Ý tưởng này chưa bao giờ hiện ra trong đầu nữ nhân áo trắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chín trăm bốn mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy một đao một tên. khi nữ nhân áo trắng lên tiếng nhắc nhở thì nguyệt quang kiếm trong tay nàng biến thành bóng sáng ngôn luôn. tốc độ tăng lên đến cực độ. nhát kiếm chém ra. Ba hạ vị mang vương đâu chịu để nữ nhân áo trắng tấn công Bọn họ liều lĩnh xông lên ầm! Um. Trước nữ nhân áo trắng thì ba hạ vị mang vương chỉ biết liên tục đỡ đòn Nhưng mang tộc đáng sợ nhất là lực phòng ngự thân thể cường đại Dù người đầy vết máu nhưng ba hạ vị mang vương hợp tác dư sức ngăn cản nữ nhân áo trắng dây lát Đáng ghét Trong mắt nữ nhân áo trắng lộ vẻ nôn nóng. Thi triển nguyệt quan kiếm đến tột cùng nhưng không thể lao ra vòng phong tỏa của ba hạ vị mang vương. Vù vù vù. Ba mang vương công kích, lâm tiêu nhút nhứt. Đối phương bao vây đúng là có thể ngăn cản đa số vương giả sinh tử cảnh để nhị trọng, nhưng với lâm tiêu thì có kẻ hở. Bạo. Đã lâu lâm tiêu không thi triển phân thân hóa ảnh quyết cơ thể hắn nổ tung. Mấy chục cái bóng nổ tung tóm bay đi bốn phương tám hướng. Thiếp bá cười khẩy nói. Hiện tại còn muốn trốn sao? Muộn rồi. Rìu chiến minh môn càng quét, phủ quan lướt qua một đám tàn ảnh lâm tiêu. Bùm bùm bùm. Trong tiếng nổ, mạng lớn tàn ảnh nổ tung. Chết mắt bị dọn dẹp hơn một nửa. Bên kia, nhiều cốt mâu bắn ra xuyên thủng các tàn ảnh. Cuối cùng một góc thiết quyền màu đen quét qua, hư không bị đè ép bẹp tàn ảnh tan nát. Trong phút chốc 90% tàn ảnh bị quét sạch, chỉ còn vài tàn ảnh chạy tứ tán. <cười> <cười> Lực lượng không gian hùng hồn từ ba hướng trấn áp xuống. Nhìn rõ ràng mọi thứ rong hư không này. Vài tàn ảnh bị tỏa định có vài tàn ảnh bị chân nguyên ập đến đánh nát. Ba mang vương mang thú bao vây hư không trống rỗng không có một bóng người. Ba mang vương cảm thấy kỳ kỳ. Người đâu? Hay đã chết rồi? Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ở đây, ba mang vương ngoái đầu nhìn lâm tiêu đứng sau lưng mang vương mang thú toàn thân đầy gai xương nhếch môi cười lạnh lùng. lúc trước ba mang vương tuy công kích dày đặc nhưng lực lượng thần hồn của lâm tiêu hơn xa bọn họ vòng vây như thế làm sao nhốt nổi hắn lâm tiêu nhìn hướng mang vương mang thú người đầy gai xương lạnh nhạt nói xuống tay với ngươi trước vậy Nhìn từ khí thế từ mang vương mang thú này yếu nhất. Vù vù vù. Cơ thể lâm tiêu bỗng trở nên mơ hồ. Mang vương mang thú người đầy gai xương quát to. Muốn giết ta. Nằm mơ. Đôi mắt hung hăng tràn ngập kinh thường. Mang nguyên bột phát trong người gã. Lực lượng không gian phong tỏa bốn phương tám hướng. Gai toàn thân mấp mấy theo tiết tấu. Tầng hồn mang vương mang thú gai xương quét hình mấy lần kết hợp lực lượng không gian phong tỏa, đối phương tìm ra lâm tiêu ngay. Ở đó, mang vương mang thú hét to một tiếng. Cho rằng ta yếu nhất sao? Không tìm ta có lẽ ngươi còn sống lâu được một chút, nhưng bây giờ ngươi phải chết. Bạo cốt nhẫn cuồng quyển. Mang nguyên vô hình thổi quét buộc lâm tiêu hiện hình trong không trung. Gai xương như bạo vũ lê hoa châm bắn tung tóm. Gai xương rậm rạc thiên nữ tán hoa điên cuồng bắn phá. Hư không thủng lỗ chỗ, nhất là chỗ lâm tiêu đứng gần như bị đâm không có chỗ nào lành lặng, dày đặc không chút khe hở. Giọng lâm tiêu vang vọng trong thiên địa Một đau giết ngươi. Gai xương điên cuồng bắn pha bay tới gần lâm tiêu một thước, chỉ mảnh treo chuông. Giọng điệu tự tin của lâm tiêu làm mấy mang vương mang thú sưởng sốt. Lúc này còn nói câu đó là ngông cuồng hay thật sự tự tin. Nhưng mấy mang vương mang thú không rảnh nghĩa nhiều. Phật, thân hình lâm tiêu bị đâm thủng, nữ nhân áo trắng định hét lên thì thấy đó là tàn ảnh càng nhiều tàn ảnh bùng nổ như nước lũ lao nhanh hướng mang vương gai xương. bạo bạo bạo. gai xương rậm rạc không cần định hướng bắn về phía lâm tiêu. các tàn ảnh tan nát cuối cùng không thấy lâm tiêu chân thân. giữa hư không chật có đao quang xẹp qua. lâm tiêu ánh mắt lạnh lùng từ khi nào xuất hiện đằng trước mang vương gai xương, long văn đao rút khỏi vỏ nhẹ cuốn. xoẹt. Áo nghĩa đa quyết lôi chi tài quyết Lôi chi tài quyết dung hợp sáu phần lôi chi áo nghĩa nhẹ nhàng thi triển ra Đa quan sắc bén xẹp quà hư không Nhanh như tia chớp chém vỡ giáp ngực mang vương gai xương đâm vào cơ thể gã Ngực mang vương rách một vệt dài gần trượng Mang vương gai xương sa lộ đầu tiên là ngây ra Sau đó cười càng rỡ Hà hà hà! Một đau giết ta! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta chính là trung vị mang vương, nắm giữ diễn sinh máu thịt. Uy lực nhát đau kia đáng sợ nhưng không có cả tư cách làm ta bị thương nặng. Chỗ ngực rách thịt mấp máy nhanh chóng khép lại. Vậy sao? Lâm tiêu lui ra ngoài vài trăm thước, ánh mắt bình tĩnh thốt ra chữ lạnh băng. Bạo, âm, vang tiếng nổ trầm đục từ người sa lộ, nụ cười đông cứng trên mặt gã. Người sa lộ rậm rạc vết rạng, lôi quang từ bên trong bắn ra ngoài. Nguyên cơ thể sa lộ nổ tung từng đợt lôi quang đao khí đáng sợ bắn ra từ cơ thể gã bay đi bốn phương tám hướng. Trong đao quang chứa đao hồn, lực lượng lôi chi áo nghĩa làm sa lộ mất hết sức sống. Mọi người ngơ ngác nhìn cơ thể to lớn của sa lộ nổ thành mấy mảnh rớt cái bịch. Một cường giả đẳng cấp trung vị mang vương chết dưới nhát đau của lâm tiêu. Nhát đau kia mau, độc trong chớp mắt cướp hết sức sống của trung vị mang vương. Đáng sợ biết mấy, đáng sợ đến nổi mọi người khó tin. Người khó tin nhất là sa lộ. Cái đầu khét đen còn khuyên vẹn trợn tròn mắt. Lúc sắc chết gã vẫn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ chết mắt sa lộ bị nhát đau đáng sợ cướp hết sự sống, nhẹ nhàng vô cùng. Lúc sắc chết sa lộ mới biết nhát đau kia đáng sợ cỡ nào. Trong lúc rơi xuống cái đầu khét đen kêu răng rắc vỡ vụn như cục than đen thui. Cái đầu sa lộ nhìn như hoàn hảo nhưng thật ra bên trong đã đốt thành tro cái gì nữ nhân áo trắng lúc trước còn lo cho lâm tiêu giờ giật mình kinh hoàng rất đáng kinh ngạc lúc trước lâm tiêu giết hai hạ vị mang vương hắn đánh lui mang vương trung niên nhưng ở trong lòng nữ nhân áo trắng thì lâm tiêu dù gì chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng định phong lâm tiêu có thể vượt cấp chiến đấu với trung vị mang vương đã là rất khó khăn Thực lực đại khái là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường. Tối đa mạnh hơn chút nữa. Khi lâm tiêu gặp phải vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng mạnh mẽ thì không có cơ hội thắng. Nữ nhân áo trắng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Thế lực của nàng rất cường đại trong đại lục thương khung. Nhưng thiên tài trong thế lực của nàng so với lâm tiêu thật là kém xa lắc xa lơ. Xa lộ là trung vị mang vương mang thú. Không thể hình dung gã là yếu ớt được. Ngược lại gã rất mạnh. Ít nhất tương đương với cường giả nhân loại sinh tử cảnh đệ nhị trọng nắm giữ gần 20 đạo không gian đạo văn. Nhưng một cường giả như vậy lại bị một đao. Chỉ một nhát đau là một trung vị mang vương cường đại đã chết, sạch sẽ gọn gàng. Mang vương mang thú không có chút sức đánh lại, người giết xa lộ chỉ là một vương giả sinh tử cảnh để nhất trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 950 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 1148 Lâm Tiên Âm 1. Trước kia nữ nhân áo trắng chưa từng nghe hay thấy chuyện như vậy. Nữ nhân áo trắng có nghe nói trên đại lục có cung chủ di thiên cung tịnh thiên huyên được gọi là đệ nhất thiên tài. Lúc nàng là sinh tử cảnh đệ nhất trọng từng vượt cấp giết vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Nhưng hiện tại lâm tiêu không chỉ giết mà còn giết chỉ bằng một đao, ý nghĩa hai vụ này hoàn toàn khác nhau. Lâm tiêu giết xa lộ xong chuyển sang nhìn mang vương sa ba vẫy giáp đen toàn thân. Tiếp đến sẽ đến lượt ngươi. Cái nhìn của lâm tiêu làm sa ba nổi da gạt cảm giác bị tử thần nhìn. Sa ba hét to một tiếng. Đáng ghét tiểu tử thối ta không phải sa lộ ngu ngốc kia Kim chúc bảo hao Vẫy đen toàn thân sa ba dán chặt hóa thành một tổng thể dày nặng Gã há to mồm Một luồng sáng đen như tia la sơ bay ra từ miệng sa ba Dọc đường bay hư không bị đánh nát hóa thành bột hạt lưu thẳng hướng lâm tiêu Trong khoảnh khắc gió mây thay đổi Mang nguyên hùng dũng Một kích kia mạnh hơn đòn công kích gai xương dết chóc nhiều. Lâm tiêu không lùi không né tránh ánh mắt bình tĩnh nói. Đây là công kích của ngươi sao? Năng lực ánh sáng đặc biệt thú vị. Nhát đau nhẹ nhàng vung lên. Đau kia chứ đau hồn vô tận. Chẳng những lực công kích tràn đầy mà còn cô động đậm đặc như mãi mãi không tán loạn. xoẹt Đa quan và ánh sáng đen va chạm. Ánh sáng đen kỳ dị nổ tung trên đường. Ánh sáng đen bắn tứ tung. Rơi xuống núi hoang phía xa khiến mảng lớn núi hoang sụp đổ. Vù vù vù. Lúc này hư không bên cạnh lâm tiêu đột nhiên tan nát. Mang vương thiết bá hưu riều chiến khủng bố chém xuống lâm tiêu. Bùng. Cơ thể nổ tung. Lâm Tiêu chân thân xuất hiện ở góc khác. Thanh âm lạnh lùng lúc này, "Đừng nóng, yên tâm, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi, trước đó thì bình tĩnh chờ ta giải quyết hắn trước đã." Lâm Tiêu giơ cao long văn đao nhìn Sa Ba, "Ta đã đỡ kim chút vào hao của ngươi, hiện tại đến lượt ta ra tay." Ngưng tụ năng lượng cao độ, ý tưởng này không tệ lâm tiêu dơ cao long văn đao tia chớp màu lam tụ tập ở mũi đao dần ngưng tụ thành quả cầu sét màu lam. quả cầu xoay tròn các tia chớp màu lam không ngừng chuyển động bên trong toét ra uy hiếp khiến người sợ hãi. đây không phải lô chi tài quyết bình thường. lâm tiêu thấy đòn công kích của sa ba thì hắn biểu hiện ra hình thức lô chi áo nghĩa tạo thành quả cầu sét đặc biệt. Nguy rồi toàn kim chúc phòng ngự, mang vương hộ giáp. Trong lòng Sapa có linh cảm không may, lâm tiêu đem lại cảm giác quá nguy hiểm. Các phù văn kỳ dị nổi lên trên người Sapa hình thành áo giáp vô hình da cố vào vẫy đen. Đây là một quả cầu trong suốt hoàn toàn bao phủ gã vào trong. Đằng trước bình chứng quả cầu làm mang nguyên hộ giáp, thân thể áo giáp của vương giả sinh tử cảnh. Tầm tầm phòng ngự khiến sa ba cảm thấy hơi yên lòng một chút, bàn về lực phòng ngự thì gã mạnh hơn sa lộ. Răng rắc, nhát đau của lâm tiêu chém xuống. Toàn bộ thiên địa biến thành màu lam. Ánh sáng biến mất chỉ còn mỗi lôi cầu màu lam xẹp qua chân trời. Mép lôi cầu lấp lóng các tia chớp như xúc tu bạch tụt xé rách hư không thành các vết nước hư vô. Lôi cầu màu lam trong khoảnh khắc rạch phá trường không đập mạnh vào bình chứng hư vô trước mặt sa ba. Ngay sau đó ánh sáng lam dâng lên, bùng nổ hình thành lỗ đen thật lớn. Bốp! Các tia chớp bay ra từ lôi cầu, đa hồn khủng bố chân nguyên tinh thần cường đại tuôn ra theo tia chớp màu lam cuồng bạo cắn nuốt vương giả sinh tử cảnh. trong phạm vi mắt thường trông thấy chỉ có lôi quang màu lam dâng lên những thứ khác không còn lại gì. khi tia chớp lam biến mất, sa ba đứng ngạo nghễ tại đó đã biến mất. chỉ còn lại vẫy giáp bị đốt cháy đen. không gian giới chỉ không thể hủy diệt bay theo gió. một đau. Vương giả sinh tử cảnh chết không chừa mẫu xương. Ánh mắt lâm tiêu bình tĩnh nói. Dung hợp đa quyết tám phần không chết cũng khó. Bàn về lực phòng ngự thì hai mang vương mang thú rất đáng sợ thậm chí cỡ trình độ giáp ngư vương. Nhưng dù sao bọn họ chỉ là trung vị mang vương bình thường chưa tới trung vị đỉnh phong. Trước áo nghĩa đa quyết độ dung hợp tám phần. Miễn phòng ngự bị phá thì mọi sự sống sẽ bị hủy diệt. Không có cơ hội chữa trị. Nữ nhân áo trắng trợn mắt há hốt mồm. Quá mạnh. Nữ nhân áo trắng phải công nhận nàng từ đầu đến cuối không rõ thực lực của lâm tiêu đến trình độ gì. Mỗi lần nữ nhân áo trắng cho rằng lâm tiêu đã dốc hết sức đánh ra công kiếp mạnh nhất. Nhưng sự thật cho nàng biết đây chỉ là công kiếp bình thường. Còn có chiêu mạnh hơn nữa. Hèn gì hắn đầy tự tin đối phó với ba mang vương. Hắn là ai? Nữ nhân áo trắng tràn đầy tò mò về lâm tiêu trong đầu suy tư. Nhưng nữ nhân áo trắng vắt ớt suy nghĩ cỡ nào thì không nhớ trong đại lục thương không có thiên tài đáng sợ như thế. Hai trung vị mang vương. Xem như một thế lực cỡ nhỏ nhưng trước lâm tiêu thì nhỏ bé yếu ớt. Không có cả tư cách vùng vẫy cái nào. Lâm tiêu thì từ đầu đến cuối nhẹ nhàng hờ hững bình tĩnh ung dung. Lâm tiêu càng bình tĩnh nữ nhân áo trắng càng cảm thấy hắn thật đáng sợ. Nữ nhân áo trắng thầm nghĩ. Thực lực của người này chắc chắn đến vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. So sánh với vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong kinh nghiệm lâu năm cũng không thua kém gì Đây Lúc này thiết bá không còn can đảm tái chiến nữa Gã sợ hãi rùng mình lập tức trốn vào hư không Xoay người bỏ đi Thực lực của thiết bá mạnh hơn xa lộ, sa ba Nếu không đã chẳng trở thành thủ lĩnh của hai người Nhưng mạnh cũng có giới hạn của nó Trước mặt lâm tiêu một đau chém chết hai người Thiết bá ở lại là tự sát Bây giờ muốn đi cũng đã muộn Phong chi vô ảnh Tay phải lâm tiêu nắm chặt long văn đau lặng lẽ chém ra Nhát đau kia khác biệt rất lớn với hai đau trước Đau nhanh đến nổi người xung quanh ca B Kiệt có cảm giác gì Chỉ thấy như bị lực lượng kỳ lạ bắn ra ngoài. Sau đó biến mất. Chẳng những mắt thường, ngay cả thần hồn cũng không bắt giữ được một ly. Ngay sau đó, a, tiếng gào rú thê thảm vang lên. Hư không đằng trước tan vỡ, thiết bá trốn vào hư không bị rớt ra ngoài. Hư không quanh thân thiết bá như tờ giấy trắng bỏ vào máy cắt giấy, rách ra từng mảng. Những mảnh vỡ không gian không bay đi bốn phương tám hướng mà xoay tuyết hóa thành đa quan vô hình điên cuồng khuấy động áp súc. Nước áp súc đến tột cùng có thể cắt đứt sắt thép, càng đừng nói đến mảnh nhỏ không gian áp súc cự độ. Trong phút chốc cơ thể thiết bá rậm rạp vô số vết nước máu phun tung tóe Mảnh nhỏ không gian cuốn máu biến mất, lực lượng sinh mệnh cũng mất đi. Rầm Cơ thể thiết bá nổ tung. Phong chi vô ảnh cũng thi triển đến cực độ. Uy lực nháy mắt tiêu trừ. Mảnh nhỏ không gian biến mất. Thiết bá chỉ còn lại nửa người chậm rãi mang mấy định khép lại. Lâm tiêu lắc đầu, nói. Lực phòng ngự của mang tộc đúng là đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Năm 951 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1149 Lâm Tiên Âm 2. Lâm Tiêu Vỗ Trưởng hoàn toàn chấn vỡ lực lượng sinh mệnh trong nửa người của thiết bá Cơ thể thiết bá nổ tung thành mấy mảnh, chết hẳn Phong chi vô ảnh dung hợp tám phần áo nghĩa có uy lực vô cùng đáng sợ Dù là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong nhân loại bình thường cũng khó chống đỡ. Mang tột như thiết bá thì còn cần chém thêm chiêu nữa. Còn lại ba hạ vị mang vương thấy cảnh này thì sợ hãi ngu người, chạy tứ tán. Lâm tiêu truy sát không bỏ chút lát sau ba hạ vị mang vương đều chết không ai may mắn sống sót. Lâm tiêu lắc đầu. Tuy đối phương có nhiều vương giải nhưng không có ai sức chiến đấu đỉnh cao. Nếu đối phương có một mang vương trung vị đỉnh phong ở đây thì lâm tiêu khó mà nhẹ nhàng giết hết cả đám. Dù sao lực phòng ngự của men tộc rất mạnh. Không chém giết một phen thì lâm tiêu cũng khó bảo đảm sẽ phá được phòng ngự của đối phương. Nữ nhân áo trắng con ngươi co rút. Đã chết hết rồi. Lâm tiêu cường đại vượt sức tưởng tượng. Dù nữ nhân áo trắng đã chuẩn bị âm lý nhưng tốc độ hắn giết đám người thích bá vượt qua nàng dự đoán. Nam nhân trung niên đứng bên cạnh nữ nhân áo trắng mở miệng nói. Âm nguyên lão. Ta chưa từng nghe nói về tiểu tử này. Chắc là đệ tử thiên tài được siêu thế lực nào đó bồi dưỡng. Quá đáng sợ. Thiên phú không thu gì cung chủ tịnh thiên huyên di thiên cung. Nữ nhân áo trắng nói. Ta mặc kệ hắn là cường giả thế lực nào ta chỉ biết hắn đã cứu mạng của chúng ta. Nữ nhân áo trắng hít sâu, ba người đến trước mặt Lâm Tiêu. Tiểu nữ tử tên Lâm Tiên Âm là đệ tử của Minh Nguyệt quốc đế quốc Minh Nguyệt còn chưa biết tên của công tử. Lâm Tiêu cất long văn đao. Hắn nhìn hướng Lâm Tiên Âm trả lời Tại hạ tên Lâm Tiêu Lâm Tiên Âm hỏi Ra là Lâm Công Tử Công Tử là võ giả của đế quốc Thiên Huyền Lâm Tiên Âm đến hoang giả cổ địa đã một đoạn thời gian Chưa từng nghe sự tiết về Lâm Tiêu Nên không biết những gì hắn làm trong đại lục thương khung Không ta là người đế quốc võ linh